Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Lòng của cô bởi vì lời tỏ tình của anh mà rung động Nhưng tràn ngập chính là sự hoang mang và hoài nghi Còn có một loại cảm giác vừa mong đợi Lại sửa sợ bị tổn thương Giang dễ Thành đưa tay sờ sờ mái tóc xài của cô Và ra một tiếng cười khẽ Sau khi chúng ta trở về hãy nói Trước tiên hãy trang điểm lại Bởi tiệc chất là nhiều người Em không phải là tiểu yêu cầu tiểu cầu Cô giận dỗi nói Anh nở ra một nụ cười cưng chiều. Mạnh Giai cảm thấy thật lòng buồn bực. Cảm giác như học trường là số phận của cuộc đời cô. Giống như sau khi gặp cỡ anh, cho tới bây giờ cô cũng chưa khi nào chiếm được ưu thế. Phận luôn bị anh chèn ép như vậy. Cho nên nói, cô thật sự không thích. Để tâm vào chuyện giao thiệp với người khác quá nhiều, rất là buồn bực nha. Nghiêm trình cao một buổi tối, tinh thần của Mạnh Giai đều hoảng hốt. Cho đến khi nhìn thấy cửa nhà hàng, lúc càng gần, Thì cuối cùng cô có một loại cảm giác sắp được giải thoát. Đột nhiên xe quay lại một lúc. hằng là muốn quay đầu. Tâm của cô lúc này lập tức căng thẳng, phòng bị mà nhìn về phía người lái xe. Giang dĩ thành không nói gì, chỉ là bình tĩnh điều kiện tay lái nhìn thẳng về phía trước. Học trường à, anh muốn làm gì? Về nhà. Anh dừng xe, đến nhà của em rồi. <cười> anh không lên tiếng. Ngược lại xe đột nhiên tăng tốc độ. Thẳng thắn mà nói... Anh đã hơi chán nằn loại trạng thái tiến một bước, lùi ba bước này của hai người. Nếu như hôm nay cứ như vậy mà để cho Mạnh tiểu thọ bỏ rời đi, thì quan hệ của bọn họ sẽ chỉ đào quanh tại chỗ. Có lẽ anh cũng nên mạnh mẽ hơn một chút, không để cho cô né tránh nữa. Mạnh dài dẫn đến mức ở trên khóa an toàn của cửa xe mà đập hai cái cắn răng nái. Giang dĩ thành em chưa bao giờ biết anh lại vô lạnh như vậy. Ừ, cô không dám tin, anh vậy mà lại thẳng thắn thừa nhận đó cuối cùng cô thở phì phò mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không muốn nói một chữ với người đàn ông ở bên cạnh nữa đợi đến kia xe dừng ở trước lầu chỗ ở của giang Dĩ thành thì mạnh dai tức giận không xoáng xe phương pháp của anh rất là đơn giản trực tiếp đưa tay ôm cô ra dùng chân đá lên cửa xe rồi sau đó chạy bước đi về phía thang máy mạnh dai trợn mắt há hốc mồm nhớ tới lúc mới quen học trường thì ấn tượng anh cho cô chính là khá lạnh lùng không thích nói chuyện Sau khi nhà anh gặp ra chuyện không may Thì anh trở nên trầm mặc, ít mở lời hơn Thậm chí còn tăng thêm mấy phần âm trầm Đối với người khác luôn là vẻ xa khách một phòng bị Mấy năm nay Mà dù bọn họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau Nhưng bình thường chỉ trách qua web cam than ngẫu Ngoại trừ cảm thấy lời nói của anh trở nên ác độc Thì cũng không có cảm giác gì khác cả Nhưng mà tối hôm nay anh lại cho cô quá nhiều kiên sợ. Cô đột nhiên hoài nghi Nguyễn trước mắt không phải là Giang dễ Thành mà cô biết. Đến lúc vào cửa nhà, Giang Dĩ Thành cũng không vội để cô xuống, mà lặng lặng cúi đầu nhìn người ở trong ngực. Về mặt của cô dường như có điều gì suy nghĩ. Không biết đang suy nghĩ cái gì mà nhớ mày lại, đôi môi hơi trề ra. Cô gặp phải chuyện không nghĩ ra, hoặc là trong lòng có bất mãn, thì vẻ mặt đều là như thế cả. Giống như một con mèo mê man và phẫn bất Do dự có nên lộ ra mong vứt giấu ở trong tay hay không? Anh ông cô ngồi ở trên ghế sofa xuống, cũng thay cô cởi dậy ở trên chân ra. Mạnh dài rất cuộc cũng hồi thần lại, đưa tay muốn đẩy anh ra. Giang dĩ thành vội vàng đưa tay bực chặt, tránh cho cô để ngã xuống. Mà bưng em ra. Cô vừa giấu hổ vừa sốt ruột nói. Anh như mong muốn của cô mà bưng tay ra. Mạnh dài đưa chân muốn xuống đất. Chúng ta nói chuyện một chút. Động tác của cô ngừng lại, từ từ nghiêng đầu trầm mặt trong chắp lát nói Cho ta nói chuyện gì chứ? Nói về chúng ta Về mặt của mạnh sai không nhịn được lại đỏ lên Anh thích em Anh nhìn chầm chầm vào mắt cổ cô nghiêm túc nói Cô chấp mắt không lên tiếng Thích đã rất lâu rồi Anh cũng phối hợp mà đi xuống đất nói. Cho anh một cơ hội chăm sóc em có được hay không Lần đầu tiên bị người ta tỏ tình trực tiếp ở trước mặt Đối tượng còn là người mình đã từng thầm mến. Bỗng nhiên mạnh dài cảm thấy tay chân luống cuống. Đôi mắt cũng không biết nên nhìn vào chỗ nào. Trái tim lại càng lo lắng hơn. Cho đến lúc vừa rồi, cô còn đang hoài nghiêm mọi chuyện tối nay đều là do mình nằm mơ. Nhưng bây giờ anh lại rất là nghiêm túc. Đã phải còn nói từ tiết cô, làm cho cô ngay cảm muốn làm bộ, Coi như không có gì phát sinh cũng là không được. Theo lý, cô nên cảm thấy vui mừng. Nhưng cô lại làm đà điều muốn trốn tránh. Cô không thích ném quá nhiều tình cảm vào một người, thậm chí là lệ thuộc vào. Bởi vì người quan tâm đến cô, cuối cùng sẽ rời bỏ cô. Ba mẹ và bà nội cũng là như vậy. Em... Há miệng ra, rồi lại có biết... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net